các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sàn nhà lót một tấm thảm dày thầm thay thờ chơi tiếp đặt con xuống nền nhà cho phép thằng bé tự do leo treo lăn lế khắp nơi mọi cạnh bàn cho biệt tờ đều được các bà mẫu bọc một miếng xốp như thế mà màng sẽ không lo bị đụng đầu hai bố con có thể xem như chung sống hài hòa giấu sao thầm thay thờ lớn tuổi rồi mới có con còn với thầm viễn mặc giấu cho đây là người cha thứ hai thì giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã tuy thầm tây thừa đang làm việc nhưng thì thoảng vẫn dừng lại một lát để cho màng mạc màng mạc vừa mới trở thành một loại bò sát thoáng trông đã bỏ xuống dưới gầm mà làm việc đôi đai thằng bé ôm bé chân của thầm tây thừa cười kha kha với anh thằng nhóc cực kỳ biết nhìn sắc mặt người khác biết mẹ không có nhà nên định nọ thầm tây thừa muốn bố đưa đi chơi thầm tây thừa cú xuống ôm bé nhóc con một cách vô cùng nhẹ nhàng rồi đặt thằng bé lên đùi mình anh xoa so xoa so cái nọng cằm của màng mạc Quả nhiên tên nhóc này bị rớn đến nỗi cười khen khách Nước miếng chảy ra cả da Mẹ con cứ như vậy Bỏ mặt chúng ta thấy đấy Thầm tê thờ thơm đến tóc con trai Trên người thằng bé Luôn có một mùi hương rất dễ chịu Có lẽ mặc mặc nghe hiểu được từ mẹ Thằng bé oa oa kêu lên Thậm chí còn vỗ tay càng ngồi lắc lơ Sau này thằng nhóc Chắc chắn sẽ trở thành ông vua disco cho mà xem Đúng lúc này Điện thoại của thầm tê thờ gieo lên Là một lời mời chat video trên chat cô nhân nhân gửi đến. Anh mắt máy, một tay cầm điện thoại, tay kia đang ôm bé Mạc Mạc bụ bấm "Mạc Mạc ơi Mạc Mạc, nhìn lên này, là mẹ đây." Mạc Mạc bây giờ đã biết phân biệt các âm thanh, thằng bé quen thuộc với giọng mẹ nhất, nên ngay lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm, nhưng không thấy mẹ đâu. Chỉ thấy tấm tay thừa đang ra hiệu cho thằng bé nhìn vào màn hình điện thoại, khi đó Mạc Mạc mới trông thấy mami yêu dấu của mình. Một ngày không gặp, dài như 3 năm. Câu nói đó vốn dành cho các cặp yêu nhau thắm thiết Nhưng cũng được dành cho hai mẹ con Mới xa nhau không lâu Mặc mặc vô cùng kích động Thân thể không ngừng lắc lư Chỉ muốn chưa ngay vào màn hình điện thoại Thằng bé liên tục gọi ô oa Hành động đó quá mức đáng yêu Thầm tay thở yên lặng Nhìn hai mẹ con giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ Nghe không hiểu Nhưng làm cảm động lòng người Hai người nói xong chưa Tiếng của thầm tay thở truyền đến Sau đó anh đem điện thoại ra chỗ khác Giờ ghé mặt sát vào màn hình Chính vì vậy Già nhân nhân chỉ nhìn thấy Được đỉnh đầu của mạng mặng trong điện thoại Già nhân nhân Nói xong rồi Thời tiết bên đấy thế nào Thầm tê thừa hỏi Ấm hơn đấy đô Dù sao cũng là ở phía nam mà Ở đây còn đang mặc áo tay ngắn Và mùa hè nữa cơ Già nhân nhân suy nghĩ một lát rồi nói Anh Tô và trợ lý chuẩn bị đi Hồng Công mua sắm Anh nghĩ em có nên đi cùng không Em vẫn chưa đến đó bao giờ Hồng Kông chính là một thành phố không ngủ Là thiên đường mua sắm Thật ra cô có thích một chút Nhưng cô luôn nghĩ thầm tay thời chắc sẽ không đồng ý Giáo nốt thầm tương lai cũng sẽ không đồng ý Đi đi Giàn nhân nhân nghe anh trả lời Còn tưởng tay mình có vấn đề Vừa hay hai hôm nay anh muốn đi thầm quyến Đi chơi cùng em một ngày vậy Vậy mà mặc ở nhà một mình sao Thật đáng thương thẩm tay thời không thể nhịn được nữa Anh mang thằng ấy đi cùng Cuối cùng Giàn nhân nhân mắn người tắt máy. Tất nhiên, lần trước khi chúc ngủ ngon, cô đã mi gió với bé mà mặc mấy lần rồi. Vì biết rằng chồng con sắp đến, Giàn nhân nhân làm các hoạt động tuyên truyền phim với nét mặt tươi cười rạng rỡ. Thậm chí trên Weibo còn có người nói rằng nhìn vào toàn bộ giới giải trí, trong thế hệ này không có nữ nghệ sĩ trẻ nào đẹp hơn Giàn nhân nhân. Đúng là bao nhiêu ô ái của ông trời đều rơi hết vào đây. Hôm nay cô mặc một chiếc váy không tay màu hồng nhạt, dài đến đùi. Bên dưới đi giày cao gót, lộ ra đôi chân thon dài miên man. Cộng thêm cách trang điểm của cô bấy giờ, Vô cùng thanh lịch, khiến fan của những nghệ sĩ khác cũng phải chú ý đến. Nhan sắc này, giọng nói này, nói là nghịch trời cũng không quá. Người đẹp luôn khiến người khác vui tai vui mắt, chỉ một cái nhíu mày hay một nụ cười thật khẽ thôi cũng rất phong tình. Phóng viên có mặt tại đó cũng không biết nên phỏng vấn người mới như cô điều gì, nên cuối cùng vẫn chỉ là câu hỏi xoay quanh vấn đề phim ảnh. Cô trả lời rất đúng phép Bởi đây đều là những câu hỏi tôi kể khác Đã dự đoán trước đây Chỉ là họ phải tương tác trực tiếp với khán giả và fan Sự thật chứng minh Lời kêu gọi của Hạnh đấy rất mẻ mẽ Chỉ trong chốc lát đã để áp người MC mời một fanboy hâm mộ lên Nào nghe anh chàng này Chìm lấy micro mà phấn khởi hỏi Tôi muốn hỏi cô Giản Cô đã có người yêu chưa Chuyện này Giản nhân nhân nhìn tôi kể khác Đang ngồi dưới sân khấu Gơm mặt anh rất bình tĩnh Cô bắt đầu câu vụ anh ấy. Hôm nay khi đến đây, anh ấy đã nhắc đến chuyện này với cô. Nói rằng phóng viên hoặc fan ẩm mộ sẽ hỏi những câu như vậy. Chuyện này là rất khó tránh khỏi. Đối với dàn nhân nhân mà nói. Cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net